Thịnh Thế Đức Phi Phượng Khinh Chương 84 Thánh Nữ Nam Cương E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz mặt mặt bê ta ám nhị biết rất nhiều cao thủ tra hỏi Tỷ như công tử Phượng Tam Phong lưu phóng khoáng Phượng Chi Giao Tỷ như thủ lĩnh ám vệ chịu trách nhiệm huấn luyện bọn họ Ví dụ như mặt thuốc tổng quản định quốc vương phủ nghiêm túc trầm mặt nhưng lòng dạ thật ra không tệ Nhưng ám nhị chưa bao giờ biết định quốc vương phi vốn nũng niệu, chủ tử của bọn hắn cũng là người giỏi về phương diện này Nhiều khi bốn người bọn họ không nhịn được âm thầm suy đoán trong lòng lúc trước diệt ra rốt cuộc bạc đại vương phi bao nhiêu Mới vạn vẹo một thiên kim khu ngư tú suốt thân danh môn thành như vậy Muốn mang tên thiếp khách xui xẻo kia từ phủ công chúa ra ngoài cần một thời gian Lúc này phủ công chúa đang giới nghiêm Có thể đưa được người ra ngoài hay không có liên quan trực tiếp đến việc bọn họ có thể lấy được kết quả mong muốn hay không Cho nên ám nhị không định đợi đến ngày mai Hắn chuẩn bị cậy cái miệng của tên thị vệ nấm mút tại chỗ Diện tiếp khách viện không nhỏ Nội thất Diệp Ly hiện đang ở lại đang tận cùng bên trong Cho nên chỉ cần bọn họ không phát ra tiếng kêu to Cho dù là người dám thị ngoài viện sẽ không phát hiện động tỉnh gì Dĩ nhiên ám vệ vốn ẩn nắp ở phủ công chúa Cũng sẽ không để người không nên đến gần khách viện tới gần Sau khi thích khách nấm múc bị bắt uống một chén trà lạnh có thêm nhuyện ngân tán cho dù muốn kêu cũng không kêu ra được Cho nên trong phòng bố trí coi như nhã trí lại xuất hiện ra một màn hữu dị Một bên thị nữ nam cương đang nằm ngủ mê mang trên giường Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi dưới đèn viết viết vẽ vẽ bên chiếc bàn Cách đó vài bước đang tiến hành bức cung tra tấn cực kỳ tàn ác Sắc mặt ám nhị âm trầm Mẹ gãy xương chân trái của thiết khách Sắc mặt thiết khách kia trắng mệt Cả người mồ hôi đầm đìa lại như củ sống chết không chịu mở miệng Bởi vì chỗ này hạn chế lại không thể vận dụng thủ đoạn quá mức máu tảnh phiền toái Điều này làm cho sắc mặt ám nhị càng ngày càng khó coi Cho đến khi Diệp Ly xử lý xong chuyện của mình ngẩn đầu lên Ám nhị vẫn không thể khiến thiếp khách phun ra nửa câu hữu dụng Cũng suốt nữa để thiếp khách kia bắt được cơ hội cắn lưỡi tự vận Không được sao Cần hỗ trợ không Diệp Ly đứng lên hỏi Khó miệng ám nhị co quá lắc đầu nói lại chuyện này vẫn không cần phiền tiểu thư Không sao, cứ như vậy cho dù cắt đứt một chân nữa của hắn thì hắn ta cũng sẽ không chịu nói đâu. Vậy ta đập nát xương toàn thân hắn. Ám nhị lạnh lẽo nhìn chầm chầm thích khách nói. Diệp Ly lắc đầu cười nói chờ ngươi đập nát hết xương của hắn, hắn sẽ không còn mạng nữa. Tiểu thư có chủ ý gì? Diệp Ly thông thả đi tới. Ngồi sổm người xuống miễn cười với thích khách trên mặt đất Nhẹ giọng nói người nghe hiểu được tiếng Trung Nguyên không Ngươi yên tâm ta sẽ không thô bạo như tên kia đâu Thích khách cảnh giác nhìn chầm chầm thiếu nữ xinh đẹp cười đến khuôn mặt hiền hòa trước mắt Thân là thích khách trực giác nói cho hắn biết thiếu nữ xinh đẹp khả ác trước mắt này mới thật sự là nhân vật nguy hiểm Diệp Ly nở nụ cười chân thành nhìn thiết khách đang cảnh giác mình trước mắt Ông Nhu nói ngươi đừng sợ Ta sẽ không giống tên kia bẻ gãy xương của ngươi Ta định Tháo tất cả các khớp xương trên người ngươi Bắt đầu từ Ngón tay đi Bàn tay trắng nọn nhỏ và dài bắt lấy tay trái của thiết khách Chỉ nghe một tiếng răng rắc Hớp xương của ngón trỏ tay trái bị bóp méo một cách kỳ dị Diệp Ly tiếp tục hướng xuống Lại là từng tiếng vang Ngón trỏ ngay ngắn đều bị bóp méo Thiếp khách bị tháo rớt cầm căng bản Ngay cả kêu đều không thể kêu ra tiếng Trong miệng chỉ có thể phát ra âm thanh A A A mơ hồ Diệp Ly nhìn hắn Lúc nào muốn nói thì gật đầu là được Nhưng mà Ngươi cũng đừng thật sự đợi đến khi ta hủy toàn thân xương cốt của ngươi mới ngập đầu thì đến lúc đó có thể đã muộn Răng rắc Thần sắc Diệp Ly bình tĩnh nhưng động tác tay không hề lộn xộn Mà chính là bình tĩnh như vậy so với ám nhị lời nói ngoan lệ Thần sắc nghiêm nghị uy hiếp đeo dọa càng khiến người ta sợ hãi Khi Diệp Ly đưa tay chuyển về phía tay phải của tên thiết khách, sắc mặt thiết khách tái nhật, hô hấp yếu ớt rốt cục khó khăn gật đầu. Diệp Ly nhớ mày, liếc mắt nhìn ám nhị một cái nói còn tưởng rằng thật sự là xương cứng gì chứ. Cứ như vậy thôi ám nhị lặng yên lau mồ hôi hột sau ớt. Hắn cũng cảm thấy thiết khách này quá vô dụng một chút. Nhưng đồng thời cảm thấy chỗ đáng sợ của chủ tử không phải là thủ đoạn nàng hành hạ người Mà là phần bình tĩnh khiến người sợ hãi kia Nếu như đổi thành hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ sợ Rất tốt, nhưng mà ngươi cũng không nên trêu đùa ta nha Nếu không, hậu quả sẽ chỉ khiến ngươi hối hận sống trên cõi đời này Diệp Ly chân thành nhìn hắn khuyến cáo Diệp Ly vừa lòng gật đầu, rất tốt, như vậy nói cho ta biết chủ tử của ngươi là ai phức tay ý bảo ám nhị khép lại cầm của hắn. Diệp Ly hỏi, trong mắt thiếp khách hiện lên một chút sợ hãi, nhìn Diệp Ly há miệng nhưng vẫn không nói. Diệp Ly nhăn lại đôi mi thanh tú suy nghĩ một chút nói nếu như ngươi lo lắng cho tánh mạng của ngươi. Ta bảo đảm an toàn của ngươi. Hơn nữa sau khi ta làm xong chuyện ở Nam Cương có thể cho ngươi một khoản tiền để đổi tên đổi họ, sống một lần nữa. Ánh mắt thiết khách lóm lõng, lõng. Thần sắc nhiều hơn một chút do dự. Diệp Ly nhìn ở trong mắt. Nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Tin tức của ngươi rất quan trọng với ta. Cho nên... Chỉ cần ngươi cho ta tin tức thật, ta bảo đảm sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhưng mà ta nghĩ ngươi cũng có thể hiểu, biết tin tức cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Ngươi không nói, người khác chưa chắc sẽ không nói. Đến lúc đó, thật xin lỗi ta chỉ có thể. Nhìn thần sắc khẩn trương của thiếp khách diệt ly cười nói không, ta sẽ không giết ngươi. Khi ta tới Nam Cương đã đi qua một sơn cốt bên trong nở đầy hoa màu đỏ như máu. Dưới mỗi một gốc hoa phía còn có một con rắn nhỏ. Lúc ấy ta suy nghĩ, nhiều rắn như vậy bọn chúng ăn cái gì mới có thể lớn lên đây? Ngươi cảm thấy thế nào? Xà, xà cốt? Không, cũng không phải chỉ có người Trung Nguyên mới e ngại chỗ như xà cốt. Người Nam Cương đúng là không sợ rắn Nhưng trừ người ngự xà Không ai không sợ ngàn vạn con rắn độc không bị khống chế Như vậy Đáp án của ngươi Ta nói Các ngươi muốn hỏi cái gì Diệp Ly quay đầu lại nhìn ám nhị đang nhíu mày Thật ra thì từ chỗ thích khách cũng không nhận được quá nhiều tình báo Dù sao người bị phái ra làm bi đỡ đạn như vậy cũng không thể là nhân vật quan trọng gì. Nhưng mà, ít nhất khiến suy đoán của Diệp Ly chiếm được một phần căn cứ chính xác thực, đồng thời cũng tập trung được mục tiêu từ thanh trần mất tiếp. Chẳng qua là vị trí chuẩn xác của từ thanh trần vẫn không có tin tức. Nếu xác định từ thanh trần tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, lo lắng trong lòng Diệp Ly rốt cục cũng buông lỏng. Quân Duy! Quân Duy! Trên đường cái huyên náo vang lên một hồi tiếng gọi ầm ế vô sướng. Người đi đường rối rứt ghé mắt đã thấy một nam tử Trung Nguyên Tuấn Mỹ mặc áo trắng khuôn mặt vui mừng đang vẫy vẫy thiếu niên cách đó không xa. Diệp Ly quay đầu lại. Thấy nam tự áo trắng chạy về hướng mình bất đắc dĩ thợ dài Tươi cười nói hàng huynh Vài ngày không gặp ngươi có ổn không hàng minh tích nhướng đôi mắt câu hồn u oán nhìn dịp liệt Quân vui Người ta ngàn dặm xa xôi chạy tới nam chiếu cùng với ngươi Thế mà ngươi lại mặc kệ bỏ lại người ta Ngươi thật ác đột Người ta Diệp Ly không tự chủ run rảy một chút Người đi đường qua lại mặc dù nghe không hiểu hắn đang nói gì Nhưng nhìn bộ dáng kia Nghe giọng nói kia Không tự chủ đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn bọn họ Hàng huynh Diệp Ly không nhịn được xoa trán Kiệt lực khống chế tính tình của mình một chút Mới cười nói Hàng huynh rốt cục ngủ đủ rồi sao Thật là khó được a Hàng Minh tức một chút cũng không chột dạ. Tiến tới trước mặt cười nói có gì đâu. Người ta đã sớm tỉnh còn đang định đi dạo trong thành ngoài thành một vòng đây. Nhưng lại không thấy quân Duy. Quân Duy có chuyện sao không nói cùng ta một tiếng. Ta cùng đi làm với ngươi không phải an toàn hơn một chút sau dịp ly cho hắn một cái lít mắt. Ta chỉ đi chung quanh xem một chút Không phải xông vào đầm rồng hang hổ Hàng Minh tích nhuốn vai Không thèm để ý nói cho dù quân Duy muốn đi đầm rồng hang hổ Thì ta cũng đi cùng ngươi Nói xong vẫn không quên chết chết mắt với Diệp Ly Trong đôi mắt tràn ngập ý nhìn xem ta đối với ngươi thật tốt Diệp Ly cau mày Nàng không nghĩ lại sẽ đụng phải Hàng Minh tích Nhưng hiện tại mang theo hàng minh tích hiển nhiên là vô cùng không tiện Nhưng nếu như không mang theo hắn Lấy các tính của hàng minh tích thật đúng là không biết hắn sẽ để thiên nhất các âm ế đô thành nam chiếu thành dạng gì Cuối đầu suy nghĩ một chút, Diệp Ly nói hàng huynh, chúng ta đổi chỗ rồi nói Tìm một trà lâu sương phòng ngồi xuống Diệp Ly mới nói hàng huynh ta có chút chuyện để ngươi đi theo có thể không quá dễ dàng. Hàng minh tích bất mãn gục ở trên bàn nhìn chầm chầm Diệp Ly lên án. Ngươi, ngươi, lúc ngươi muốn tình báo thiên nhất các chúng ta tại sao không nói không tiện, hiện tại ngươi lại muốn bỏ mặt ta. Ngươi bội tình bạc nghĩa Diệp Ly im lặng. Tình báo của Thiên Nhất các nàng đã bỏ ra một cái giá lớn tương ứng Cũng không để hắn làm công không Thấy vẻ mặt Diệp Ly không muốn phản ứng bộ dạng tự kỷ của mình Hàng Minh tức cắn móng tay hì hì cười một tiếng nói nam chiếu nhỏ như vậy có thể có chuyện gì Quân Duy không phải là tìm đến U La Minh Hoa sao Tin tức về thánh nữ nam cương kia ở chỗ này của ta Nếu không thì chính là bệnh thư sinh Hành tung của bệnh thư sinh ta cũng vậy biết Nhưng hắn thật giống như bị mộ Đám người khác theo dõi Quân Duy vẫn không nên đi chọc bọn hắn mới tốt Nếu không nữa thì chính là Công tử Thanh Trần mất tiếc đúng không nghiêng đầu Hàng Minh tiếp cười đến vô tội Tin tức của Thiên Nhất các quả nhiên danh bất hư truyền Diệp Ly khẽ thở dài Hàng Minh tức cười nói thiên nhất các là buôn bán tình báo Sắp tới Đô Thành Nam chứa chỉ có vài đại sự như vậy Nếu như không biết Chúng ta còn làm ăn làm gì Như vậy Quân Duy muốn xử lý người nào trước đây Diệp Ly nhìn chầm chầm hắn Một hồi lâu mới nhẹ giọng cười nói ngươi biết công tử Thanh Trần ở nơi nào không ánh mắt Hàng Minh tức chợt ló, có chút bất mãn nói ngươi quả nhiên muốn tìm hắn ta trước Quân Duy ta cho là hoa biết lạc và hoa u la minh mới quan trọng với ngươi chứ Diệp Ly nói đồ lúc nào cũng có thể đi lấy, nếu ngươi tìm được thì cũng không đảm bảo không bị thương Hàng Minh tức chống cầm nhìn nàng Ngươi muốn biết tin tức công tử của Thanh Trần thì cũng được Nói cho ta biết ngươi có quan hệ gì với hắn Diệp Ly lắc đầu, mỉm cười nói ngươi cũng không biết tin tức của từ Thanh Trần Nếu không ngươi sẽ không nói điều kiện vào lúc này, không phải sao Hàng Minh tức hừ hừ một tiếng Vẽ mặt buồn bực nhìn chầm chầm nàng Như vậy ngươi có muốn tin tức về thánh nữ Nam Cương hay không? Không quan tâm thì ta đốt. Hắn là huynh trưởng ta. Diệp Ly đáp. Hàng Minh tức cao mày, đánh giá trên dưới hắn một hồi lâu hỏi huynh đệ. Ngươi là tự thanh Bá hay là tự thanh viêm? Bàn về số tuổi. Thì càng giống tự thanh viêm, nhưng nói tính cách lại như là tự thanh bát. Nhưng cũng không có ai nói mấy vị công tử tự gia có công phu diệp ly cười nói tình báo của thiên nhất các xem ra cũng không bền chắc như vậy Từ gia tam công tử từ thanh phong hiện nay đang dốc sức trong quân Chẳng lẽ hàng huynh không biết sao hàng minh tích hoài nghi nhìn chầm chầm nàng Chẳng lẽ ngươi thật là người của tự gia diệp ly mỉm cười không nói Không thừa nhận cũng không phủ nhận Hàng Minh tức có chút phiền não đi tới đi lui trong sương phòng Thỉnh thoảng còn hướng về phía Diệp Ly lầu bầu phát tiết bất mãn của mình Ngươi gạt ta Ngươi căn bản không phải đến tìm cái gì U La Minh Hoa Mà ngươi đến tìm từ Thanh Trần Quân Duy ngươi gạt ta Công tử Ngoài cửa truyền đến tiếng của ám nhị Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài Ám nhị nhìn thoáng qua hàng minh tức nói với Diệp Ly công tử Có tin tức Diệp Ly gật đầu đi vào nói Trong sương phòng Diệp Ly và ám tam đồng thời nhìn hàng minh tức Công tử phong nguyệt hết lần này tới lần khác Luôn luôn thức thời hiểu rõ tình hình lại ngoài dự đoán của mọi người không có mắt Tự hồ hoàn toàn không rõ đối phương hy vọng hắn tránh đi Thoải mái siêu vẹo trong ghế ăn điểm tâm Diệp Ly bất đắc dĩ phức tay với ám tam một cái nói được rồi, nói thẳng đi Ám tam gật đầu trầm giọng nói công chúa An Khê hôm nay đã tiếp xúc với công tử Thanh Trần Hoặc là người có liên quan đến công tử Thanh Trần Diệp Ly nhớ mày, nói như thế nào? Ám Tam nói hôm nay khi công chúa An Khê trở về phủ trên người dính một chút hương liệu đặc biệt Người Nam Cương không thích sông hương cho nên đối với hương liệu cũng không đặc biệt nghiên cứu Nhưng lại không biết ở Trung Nguyên cho dù là cùng một loại hương liệu cũng có rất nhiều chỗ khác nhau Nói thí dụ như mấy vị công tử từ ra Trừ Tam công tử và ngũ công tử không cần hương liệu ra Nhị công tử quen dùng hương mai Tứ công tử thích hương lan hơn Mà công tử thanh trần bởi vì hàng năm đi ra ngoài Hương liệu là do từ phu nhân tự mình điều chế Trong đó tăng thêm một chút dược vật có ếp đối với thân thể Cho nên sẽ có mùi thuốc cực nhạt Người bình thường muốn phân rõ tuyệt đối không dễ dàng Muốn bắt trước điều chế ra thì khó càng thêm khó Diệp ly cao mày nói công chúa An Khê đi qua những chỗ nào Hoàng cung Buổi sáng nam chiếu vương triệu kiến công chúa An Khê Sau khi công chúa An Khê ra khỏi hoàng cung liền trực tiếp trở về phủ Ám tam khẳng định Hàng minh tức tò mò cười nói công tử Thanh Trần sẽ không phải ở trong hoàng cung đấy chứ Ám tam do dự một chút, cao mày nói cơ hội công chúa An Khê tận mắt nhìn thấy công tử Thanh Trần không lớn. Công chúa An Khê từ lúc tiến cung đến khi xuất cung. Trừ thời điểm bái kiến Nam Chiếu Vương ra, trên cơ bản đều ở trong phạm vi tầm mắt của chúng ta. Không thể nào có cơ hội nhìn thấy công tử Thanh Trần. Trừ phi là ở thời điểm nàng bái kiến Nam Chiếu Vương. Hơn nữa, sau khi trở về phủ công chúa An Khê lại phái thêm nhân thủ âm thầm tìm kiếm công tử Thanh Trần Diệp Ly lắc đầu nói Nam Chiếu Vương không phải không biết thân phận đại ca Nếu như hiện tại đại ca xảy ra chuyện ở Nam Chiếu cũng không có chỗ tốt gì đối với ông ta Cho nên, cơ hội đại ca trong hoàng cung không lớn Mùi hương kia Hẳn là hắn muốn truyền lại tin tức cho chúng ta Nói cho chúng ta biết hắn bây giờ còn coi như an toàn Ám tam không giải thích được Nếu công tử Thanh Trần không có ở trong hoàng cung Tại sao tin tức phải truyền từ trong cung ra Hương liệu công tử Thanh Trần mang theo bên người Tại sao sẽ ở trong hoàng cung Tự nhiên là bởi vì đối phương có thể là người trong hoàng cung Cho dù không phải thì cũng là người có thể tự do ra vào hoàng cung Hàng Minh tức lắc đầu nói không đúng nha Quân Duy Ở Nam Chiếu trừ vương Thái Nữ ra Không có bất cứ ai có thể tự do ra vào hoàng cung Bao gồm cả những công chúa khác Dĩ nhiên ngay cả vị công chúa hiện tại không Nam Chiếu kia Diệp Ly liếp hắn một cái Ngoài sáng không có chắc gì trong tối cũng không có Trong tối hai người cùng kêu lên hỏi. Diệp ly cao mày, hỏi truy xét tung tích của mấy thước khách đến đâu rồi. Ám tam gật đầu. Ra được rồi. Nhưng chậm một bước. Bọn họ bị người diệt khẩu ở một gò đất nhỏ hai dặm ngoài thành. Thi thể bị vứt trong một sơn động. Nói tỉ Mỹ, Lúc chúng ta tìm được thi thể của bọn chúng là ở 10 dặm ngoài thành Tây được giấu trong sơn động bí mật Nhưng hiện trường không có dấu vết đánh nhau Hơn nữa cái chỗ kia mặc dù cách Đô Thành không xa nhưng đường vô cùng khó đi Xung quanh cũng không có đồ gì Cho dù những thiết khách kia chạy trối chết cũng không quên cái hướng trốn kia Nhưng may là trên ám khí đã thương bọn chúng trước đó đã bôi thuốc truy tung Dùng thời gian suốt một đêm mới tìm được bọn chúng hẳn là ra khỏi thành không bao lâu đã bị người diệt khẩu rồi Sau đó mới đưa thi thể đến cái sơn động kia Diệp ly xoa ấm đường suy tư hỏi phương hướng bọn họ bị diệt khẩu là hướng nào Hướng đông Nói cách khác bọn họ vốn muốn đi về phía đông Nhưng bị người giết Sau khi chết Hung thủ phía sau lại ném thi thể đến Phía Tây Phía Đông có vật gì đây Diệp Ly đứng dậy cho ta bản đồ đô thành nam chiếu Ám tam cúi đầu lấy ra một tờ giấy mỏng từ trong lòng Cẩn thận mở ra đặt trên bàn Hàng mơ Ngươi Đương Hương T Cưng Hưng Thăm dò nhìn thoáng qua Bẹp miệng nói bản đồ toàn bộ đô thành nam chiếu Loại vật này mà ngươi cũng có Quân vui Ban đầu ngươi hoàn toàn không cần thiên nhất Các thăm dò tin tức diệt ly mỉm cười nói nhiều một phần tin tức nhiều một phần an toàn Con người của ta luôn luôn tiếc mệnh Hốn chi Ta không tin thiên nhất các không chuẩn bị được phần bản đồ này Đây cũng không phải là bản đồ bố phòng gì Chỉ là một loại bản đồ bố cục thành thị mà thôi Lấy ra bút than vòng ra khỏi hoàng cung Đi phủ công chúa An Khê Địa điểm từ thanh trần mất tiếu Địa điểm vứt xác Địa điểm diệt khẩu trên địa đồ Ngẫm đầu hỏi có cảm giác gì Hàng Minh tức chỉ bản vẽ này nói nếu như không nhìn địa điểm vứt xác cùng với phủ công chúa này Mấy địa điểm này hình như cách điện thánh nữ rất gần Lại nói Nếu như không nhìn bản đồ này Thật đúng là không nhìn ra điện thánh nữ cách hoàng cung lại gần như vậy Điện thánh nữ ở phía đông đô thành trên ngọn núi ngoài đô thành nam dặm Nhưng nếu như từ vương cung tính toán lộ trình lên núi tới Điện Thánh Nữ cần đi ít nhất 10 dặm đường. Diệp Ly chỉ vào cuối đầu nói người bình thường chỉ muốn đi từ hoàng cung đến Điện Thánh Nữ thì đường không gần. Hơn nữa vương cung xây dựa vào núi. Ngọn núi phía sau vương cung cao chót vót hiểm trở. Muốn đi từ trên núi qua khó khăn trùng điệp không nói. Hơn nữa tốn thời gian hơn so với trực tiếp ra khỏi thành Cho nên trên căn bản không có ai chú ý Trên thực tế khoảng cách trực tiếp giữa vương cung và điện thánh nữ còn chưa đủ hai dặm đường Đường hầm ám tam nói Đoạn đường chúng ta tới đây chẳng lẽ còn chưa lĩnh giáo năng lực đào hầm của người Nam Cương sao Diệp Ly cười hỏi Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới cái loại ngọn núi gần như bị đào rỗng, im lặng không nói được gì. Nam chiếu vương khai quốc nghĩ thế nào vậy? Vương cung vẫn xây như cũ hàng minh tích không giải thích được hỏi. Trong lịch sử Trung Nguyên có hành cung xây dựa vào núi hoặc biệt cung. Còn hoàng cung chân chính không có chỗ nào không phải là đứng sườn sưởng tại vị trí trung tâm nhất Đô Thành. Vừa cho thấy ngôi cử ngũ chiếc tôn hoàng gia tôn quý lại có uy nghi thiên hạ quy tâm. Diệp Ly không quá nghiêm túc trả lời phong tục khác biệt. Hàng minh tích lít thấy nàng qua loa. Không vui trở mắt nhìn Diệp Ly. Một hồi lâu mới phát hiện đối phương vẫn xa vào trong suy nghĩ của chính mình. Hàng minh tích nhất thời đen mặt. Hoa khang hai tiếng dẫn lực chú ý của hai người trong sương phòng. Hàng Minh tức mới cười nói người hoài nghi công tử Thanh Trần ở Điện Thánh Nữ. Mọi người đều biết. Thánh Nữ Nam Cương văn Thanh Ngọc Khiết. Điện Thánh Nữ phải không cho phép Nam Tử ra vào. Chứ đừng nói chi là chứ chấp Nam Tử. Nếu để cho người khác biết ngươi nghĩ như vậy tin tưởng ta. Ngươi sẽ bị sự tức giận của dân chúng nam chiếu chôn vùi Diệp Ly không thèm để ý nói thật ra bởi vì mọi người đều biết cho nên mới càng thêm có thể không phải sao Hàng Minh tích liếc mắt Vậy xin hỏi công tử quân Duy muốn tiến vào điện thánh nữ mà thủ vệ có thể so với hoàng cung Hơn nữa tìm được công tử Thanh Trần không biết bị giấu đi đâu như thế nào Nếu như không tìm được người mà ngươi lại bị người ta phát hiện, chúng ta thật sự sẽ bị người nam chiếu đánh chết. Ta không định đi vào từ điện thánh nữ Diệp Ly nói, vẽ mặt hàng minh tích sợ hãi than thêm bội phục thì ra là công tử quân Duy định dũng cảm xong vào vương cung nam chiếu. Quân Duy đệ đệ. Cho dù tiểu vương cung của Nam Chiếu Quốc người ta còn chưa lớn bằng 1 phần ba sở kinh của chúng ta Nhưng ngươi cũng không cần xem thường người ta chứ Đừng quên Trong vương cung ở sở kinh chúng ta tuyệt đối không có rắn độc Nhưng Nam Chiếu nhất định sẽ có Diệp Ly cười yếu ớt, nói thật hay, tự như công tử Phong Nguyệt chưa từng đi qua hoàng cung Không biết là ai trước đó vài ngày nói khoét mình đi dạo khắp hoàng cung nội viện các quốc gia Hàng Minh tức Á khẩu không trả lời được Không biết làm sao bắt đầu yên lặng hối hận lúc trước đi chung đường nhàm chán nói khoét với quân Duy lịch sử phong lưu mình trải qua Cho dù ngươi tiến vào Tìm được công tử Thanh Trần rồi Ngươi muốn mang người ra như thế nào Hàng Minh tức hỏi Theo bổn công tử biết, công tử Thanh Trần hoàn toàn không biết võ công. Diệp Ly cao mày nói cái này, phải suy nghĩ thật kỹ. Mạnh mẽ xông vào khẳng định không được. Cho dù ám vệ cường hãng đến mức có thể cướp người từ vương cung nam chiếu rồi. Nhưng sau đó không giải quyết tốt hậu quả có thể phiền toái. Nếu để cho người ngoài biết người ra tay chính là người của định quốc vương phủ, vậy thì càng phiền toái. Nhìn bộ dáng nàng cao mày trầm tư, Hàng Minh Tức vui vẻ cười nói sao rồi? Cần hỗ trợ không? Diệp Ly nhìn Hàng Minh Tức một chút rồi lắc đầu. Nàng và Hàng Minh Tức chẳng qua là quan hệ hợp tác. Lần trước Hàng Minh Tức đi theo nàng đã gặp không ít nguy hiểm rồi. Lần này bất kể thế nào cũng không thể nữa kéo hắn cùng mạo hiểm nữa. Hàng Minh tích mỉm cười nhìn nàng cười nói đừng cự tuyệt nhanh như vậy, thiên nhất các dù gì cũng là mở cửa làm ăn. Chỉ cần quân Duy ra giáp chúng ta cũng không chỉ có thể thu tập tình báo đâu. Trong lòng Diệp Ly vừa động, nhìn Hàng Minh tích hỏi Hàng Huynh muốn gì Hàng Minh tích cười đắc ý nói hôn nhã két. Ta còn muốn nhiều hơn hai thành nữa. Diệp Ly nói ta cho là thiên nhất cách thích tiền mặt vàng thật bạc trắng. Ngươi phải biết bất kể bao nhiêu vô luận là tự ra hay là ta cũng sẽ cho. Hàng minh tích ủi khuất nhìn nàng ta và quân Duy là bằng hữu. Là bằng hữu sao có thể dậu đổ bìm leo chứ? Bằng hữu. Diệp Ly nhàng nhạt nhớ mày, Thiên Nhất Các cũng không am hiểu những thứ này, vẫn không phiền toái Hàng Huynh. Quân Duy quá khách khí rồi. Hàng Minh tức cười nói mặc dù Thiên Nhất Các không an hiểu cái này, nhưng lại vô cùng quen thuộc Đô Thành Nam Chiếu. So với giao tình của chúng ta, chẳng lẽ ngươi không biết Thiên Nhất Các tín nhiệm hơn một chút sao Diệp Ly nhớ mày? Suy nghĩ sâu xa một lúc lâu mới nói vậy thì phiền toái hàng huyên Sau này tổn thất của thiên nhất các đều do ta chịu trách nhiệm Dĩ nhiên, hai thành hôn nhã các hai thành vẫn như cũ Ta đã nói quân duy quá khách khí rồi Hàng Minh tức bất đắc dĩ thở dài nói Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười cúi đầu không nói Trong lòng âm thầm suy tư có lẽ còn cần công chúa An Khê hỗ trợ Trong châu quan trong suốt cửa đáng nặng nề ở đây bị mở ra Nữ tử hoa phục mày vàng cuối cùng cũng không có nhàn nhã thường ngày Bước chân mất trật tự phản phất chứa cơn tức giận thật lớn Từ thanh trần Từ thanh trần đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt Ông hòa mà sự yên lặng quay đầu lại nhìn nữ tử vội vã mà đến Cao mày nói làm sao vậy nữ tử dường như cực kỳ tức giận Phẩy tay áo một cái quét toàn bộ chén sứa men xanh trên vàng rơi xuống đất Tiếng vỡ vụn thanh thuế dễ nghe Nói làm sao bọn họ biết ngươi ở nơi này từ thanh trần lắc đầu Thẳng nhiên nói ta ở chỗ này ngay cả cửa cũng không ra được Làm sao sẽ biết cái này Làm sao Có người tìm ngươi phiền toán Làm sao ngươi lại không biết Nhất định là ngươi truyền tin tức đi Nói đi Ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì nữ tử cố gắng khắc chế cơn giận của mình hỏi Từ thanh trần lắc đầu thở dài Ngươi không khỏi nghĩ ta quá thần thôn rồi. Ta chỉ là một thư sinh văn nhược bó tay vô lực, không phải là cao thủ tuyệt đỉnh thâm tàn bất lộ. Ngươi đã rảnh rỗi nghĩ những thứ này còn không bằng thử nghĩ xem có phải ngươi gần đây lại đắc tội người nào không? Nữ tử hừ nhẹ một tiếng nói sao ta sẽ đắc tội với người khác. Trừ nữ tử An Khê kia ta bình sinh chỉ đắc tội. Hả, hả, hình như là vị hôn thê nũng niệu kia của ngươi Ta đã nói ngươi không nên động đến nàng ấy Từ thanh trần trầm giọng nói Nữ tử cười lạnh nói ngươi yên tâm Vị hôn thê bảo bối của ngươi cũng không có chuyện gì cả Chẳng qua Hiện tại không có chuyện không có nghĩa là sau này cũng không có chuyện Lần trước chỉ là muốn hù dọa nàng ta một chút thôi Lại nói, hình như hộ hoa sứa giả bên người nàng có công phu khá tốt đấy Từ thanh trần cũng không thèm để ý, ngươi nói là hộ vệ tùy thân sao Danh môn thiên kim trung nguyên lúc ra cửa bên cạnh vẫn phải có mấy người hộ vệ cũng không có cái gì không được Ngươi cũng quá tin tưởng nàng ta Không bằng chúng ta tiếp tục nhìn xem hộ vệ của nàng ta rốt cuộc che chở hay không che chở được nàng. Nói không chừng che chở đến che chở đi thành lưỡng tình tương duyệt con gái không phải thiếp nhất anh hùng cứu mỹ nhân sao. Từ thanh trần quét nhìn nàng một cái. Nếu ngư nhàng rỗi như vậy còn không bằng nói xem đã xảy ra chuyện gì để tức thành như vậy. Nhắc tới chuyện này. Dung nhan che dấu ở dưới mặt nạ của nữ tử không khỏi vạn vẹo một trận Giọng cam hận nói có người vứt thi thể mấy thiếp khách kia ngoài điện thánh nữ Từ thanh trần có chút ngoài ý muốn Rất nhanh đã nhớ mày cho dù như thế cũng không có gì Giao cho vương thất nam chiếu hoặc là quan phủ xử lý là được rồi Làm sao có thể Nữ tử kêu lên đừng nói với ta ngươi không biết Nếu có người biết Điện Thánh Nữ bị người ném thi thể đến An Khê nhất định sẽ mượn cơ hội lục xoát Điện Thánh Nữ Hừ, đừng cho là ta không biết nàng ta sớm đã muốn phương bàn tay đến Điện Thánh Nữ Nhưng nàng ta không có tư cách kia từ thanh trần đưa tay lấy ra một quyển sách mở ra Vừa nói ngươi còn chưa nói Nếu để cho người biết phát hiện thi thể ở Điện Thánh Nữ Trong lòng dân chúng Nam Chiếu cũng sẽ hoài nghi sự thánh khiết của Thánh Nữ Nam Cương Quan trọng nhất là nếu cho ngươi thêm 1-2 năm thời gian Ngươi còn có thể đẩy chuyện này tới trên người Đại Sở hoặc Tây Lăng Nhưng hiện tại Ngay cả việc chuẩn bị khai chiến cùng Đại Sở mà ngươi còn chưa làm tốt Đôi mắt nữ tử tối sầm lại, u ám theo dõi hắn trầm giọng nói ngươi biết quá nhiều rồi, thật không sợ ta giết ngươi. Từ thanh trần khẽ ngập đầu, bởi vì ngươi còn muốn dựa vào ta để biết nhiều hơn không phải sao. Không tệ nữ tử dứt khoát thừa nhận nếu không phải ngươi âm thầm giúp đỡ an khê căng bản nàng ta không thể nào thắng được ta. Ngươi đã có thể giúp nàng ta thì đương nhiên cũng có thể giúp ta không phải sao Từ thanh trần lắc đầu ta sẽ không giúp ngươi Ta sẽ khiến ngươi đồng ý nữ tử cười lạnh nói Từ thanh trần một lần nữa để sách xuống Nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại Ngươi căng bản không thiết hợp làm những việc này Các thế hệ thánh nữ nam cương cũng không thiết hợp Cho dù ngươi thông minh hơn các nàng Nhưng bàn về trị quốc ngươi vẫn không bằng công chúa An Khê Trong mắt nữ tử hiện lên một chút tức giận Lạnh lùng nói ai nói ta không thích hợp Ngươi cũng thừa nhận ta thông minh hơn so với An Khê không phải sao Chẳng qua là ngươi An hiểu âm mưu hữu kế hơn nàng ấy mà thôi Nhưng một cái quốc gia không phải chỉ dựa vào âm mưu là có thể vận hành thuận lợi Uống chi Ngay cả âm mưu của ngươi cũng chẳng ra gì Vậy thì như thế nào Ít nhất bây giờ ngươi ở trong tay ta không phải sao Nữ tử ngạo nghệ nói Từ thanh trần cười nhạt không nói Nhìn bộ dáng yên lặng lạnh nhạt của từ thanh trần Nữ tử đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận Oán hận nói ngươi xem thường ta Từ thanh trần cao mày nói ta không xem thường ngươi Ta chỉ không đồng ý cách làm bây giờ của ngươi mà thôi. Ta biết. Ngươi chính là xem thường ta nữ tử thét. To ngươi thì biết cái gì? Ngươi biết an khê từ nhỏ trải qua những ngày như thế nào? Ta từ nhỏ trải qua những ngày như thế nào? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì từ nhỏ nàng ta chính là vương thái nữ. Chính là công chúa. Dựa vào cái gì tất cả đều thuộc về nàng ta Ngươi là thánh nữ nam cương Cũng được vạn người tôn sùng như nhau Từ thanh trần nói Ha hả Vạn người tôn sùng Ta từ lúc 3 tuổi chưa một lần gặp mẹ ta Năm tuổi đã lẽ lo trơ trọi một mình Không cho phép nói chuyện cùng thị nữ Không cho phép ra ngoài đi chơi không cho phép khóc, không cho phép gặp người ngoài, thậm chí còn không được động tâm. Đợi đến 28 tuổi còn muốn đi cái thánh địa ma quỷ kia, ai muốn đi cái nơi quỷ quái kia. Nam chiếu là của ta, tất cả đều là của ta, nữ tử dường như đột nhiên sụt đổ. Từ thanh trần lắc đầu, nhân sinh của thánh nữ nam cương quả thật rất đáng thương. Nhưng ta nghĩ chuyện này không bao gồm ngươi Chưa từng có ai hạn chế hành động của ngươi không phải sao Nếu không làm sao ngươi sẽ có cơ hội biết Lê Vương Làm sao lại có thể kết thù kết toán cùng công chúa An Khê Thậm chí Ngay từ 2 năm trước thánh nữ tân nhiện cũng đã xuất hiện Chẳng qua là bị ngươi ghét đi mà thôi Thánh nữ Nam Cương trễ nhất có thể đến 28 tuổi Nhưng trên thực tế đại đa số thánh nữ trước 25 tuổi đã thoái vị rồi Cả chuyện này An Khê cũng nói cho ngươi biết rồi Nữ tử theo dõi hắn, xem ra nàng ta quả thật rất tin tưởng ngươi Ta và công chúa An Khê là bằng hưởng Hừ gián vẻ sụp đổ vừa rồi dường như chỉ là biểu hiện giả dối Hoặc có thể gọi là diễn trò Trong chút lát nữ tử khôi phục ưu nhã Hay cho một bằng hữu Ta sẽ mang đầu của bằng hữu ngươi Và của vị hôn thê của ngươi đưa đến trước mặt ngươi Nói xong, nữ tử phải tay áo bỏ đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi